Liệt Hỏa như ca phần 2, tập 2 Mũi dao gầm vào bụng của anh y, máu tươi nhỏ giọt, thấm đỏ cả nền đã xanh Ai nấy đều kinh ngạc, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía liệt minh kính nãy giờ vẫn im lặng Đại đệ tử của Liệt Hỏa Xuân Trang, người được chọn để thông hôn với thiên hạ vô đao thành, chiến phong Chẳng ngờ lại nảy sinh xung đột với con gái sượng của trang chủ Trong dịp quan trọng như vậy Thần sắc của liệt minh kính ảm đàm Vết sẹo đao trên mặt hẳn sâu đến tận xương Ông nhìn chằm chằm vào cuộc giằng kho của chiến phong và như ca Trong ánh mắt, ánh lên tâm trạng phức tạp Mà không ai lý giải được Cuối cùng, ông vỗ tay đứng dậy, cười lớn Được rồi Liệt minh kính thân hình oai phong Tóc trắng rậm rạp Ánh mắt dường như trong khoảnh khắc Đều trông rõ từng người một qua vòng đêm Nhân ngày vui của Phong Nhi Chư vị bằng hữu đều có mặt Ta tuyên bố Ông nhìn về phía Như Ca Cười sáng khoái Rồi nói tiếp Con gái Như Ca của ta Sẽ kế thừa chức vị trang chủ của Liệt Hòa Sơn Trang Tuổi đời của nó còn trẻ Tính tình để nóng nảy Mong mọi người bỏ quá cho Chút thiền phức Trong buổi tiệc hôm nay hãy sao cho ca nhi xử lý Mọi người không nên bất hứng như thế Tiếp tục uống rượu đi nào Tấu nhạc Sự tình chẳng ngờ lại diễn ra ngoài ý liệu của mọi người như vậy Người thừa kế tương lai của liên hòa xuân trang Lại không phải là chiến phong Mọi người cố kìm sự kinh ngạc của mình xuống Cùng liên minh kính uống rượu nói cười Tiếng trúc tục nổi lên vang khắp mọi ngõ ngách trong sân đình ở bên này như ca ôm lấy oánh y đã ngất xỉu xoay người rời khỏi cả chiến phong và buổi tiệc cưới đều bị nàng bỏ lại sau lưng chỉ có ngọc tự hàn đi cùng bầu bạn bên nàng buổi đêm vô tịch anh âm kết thúc buổi hôn lễ từ xa xa vọng lại như ca đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo sương trang dần dần yên tĩnh trở lại đèn lồng đỏ vẫn mắc đầy trên những mái hiên ngọn cây tỏa ánh sáng rực rỡ chữ hỉ màu đỏ tươi vẫn lấp lánh trói mắt tựa như nhắc nhở với mọi người rằng đêm nay là đêm động phòng hoa trúc của chiến phong và đao liệt hương thế nhưng lại không có thanh âm huyên náo nào cả chỉ có những cơn gió lặng lẽ đêm cuối thu lạnh lẽo như ngày đông ánh trăng thật sáng soi dọi trên những chẳng rừng đỏ thẫm sắc lá phong ngoài kia như ca đã mệt lắm rồi nàng cựa vào cây phong mắt dường như chẳng còn mở nổi, người nàng từ từ tuột xuống, nàng ngồi trên mặt đất ngập tràn lá phong, dưới ánh trăng sắc mặt nàng có chút nhợt nhạt, hai bên thái dương dị mổ hôi, máu của anh y thấm nhuộm đến y phục của nàng, một mảng áo đã bị hóa thành nâu sậm, dường như mùi máu tanh hôi vẫn còn lẩn quất đâu đây, nàng đã mệt lắm rồi, nàng không muốn trở về nữa tại rừng phong này nàng vẫn yên tĩnh ngủ một giấc trong rừng như có tiếng côn trùng giả xích còn có ánh đom đóm lập lòe thoát ẩn thoát hiện như ca lặng lẽ thiếp đi màu đỏ của siêm y trong cái lạnh của buổi đêm như có vẻ mỏng manh lạnh quá nàng có rúm người dần dần ôm chặt lấy thân mình chân mày khẽ trau lại một vầng sáng trong suốt tràn ngập chậm chậm từ trong lòng nàng thoát ra Nếu như quan sát kỹ, vầng sáng ấy dường như xuất phát từ một đóa hoa băng trong lòng nàng, vầng sáng như tuyết trên đỉnh Thiên Sơn, phản chiếu tia nắng ấm áp của ngày xuân, ánh sáng đã dần mạnh lên như mang lại hơi ấm cho cô gái đang say giấc kia. Khóe môi của nàng thoáng hé cười, trong giấc mộng nàng có thể trở về những ngày tháng vô lo vô nghĩ xa xưa, trong rừng phong như ca đang mơ một giấc mộng êm đềm. Bên ao sen, đáy mắt chiến phong như một dòng sông băng lạnh lẽo. Nơi ấy đã không còn là ao sen nữa rồi, chẳng có hoa, không có lá, nước cũng cạn khô, một bờ ao hoang vu. Chiến phong khoác áo vải xanh, tay nắm chặt đao, y nhìn xuống khoảng ao ấy, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Mái tóc xoăn màu lam sẫm khẽ phất phơ. Đột nhiên, y bật cười một tia sáng màu lam hiện lên trong ánh mắt lạnh lùng của y ngày hạ ấy cũng bên áo sen này lá xanh phủ kín những đóa hoa phấn hồng nở rộ giây phút bất chợt ấy nàng và y đều lúng túng đến mức không biết để tay chân vào đâu đôi bờ má ưng ngừng dường như có thể nhuộm hồng cả một khoảng trời xanh bộ áo đỏ xinh đẹp của nàng bị y ghi vào lòng hơi thở hồi hộp gấp gáp vang lên bên tai y Nàng vô cùng căng thẳng Thật ra y hồi hộp không kém Chẳng biết rằng nàng có phát hiện ra hay không Tim y đập mạnh như muốn văng khỏi lòng ngực Chẳng rõ khi ấy nàng đã ở trong lòng y bao lâu nữa Chỉ nhớ rằng y tham lam như một đứa trẻ Mong muốn thời gian ngừng trôi Mong muốn thời khác ấy mãi mãi ngưng động lại Trong rừng phong như ca bất chợt bị thứ gì đó quấy nhiễu thân mình giật nhẹ giấc mộng êm đềm kia nhất thời tan biến mất ánh sáng chói lòa của đoá băng trong vạt áo nàng cũng biến mất biến mất như chưa từng xuất hiện nàng mở mắt ra còn chưa kịp nhớ lại mình đã mơ điều gì thì chợt trông thấy một bóng lưng lam sậm nơi ao sen ngoài bìa rừng phong ánh trăng sáng ngời trải bóng của y dài đến tận ao sen hoang vu bóng lưng cô độc và lạnh lùng áo vải lam sậm chiến phong và thanh đao của y y xoay lưng về phía nàng nàng không biết y đã đứng đó bao lâu rồi nàng đã tỉnh rồi ư lòng bàn tay đầy vết chai sạn của chiến phong đột nhiên nóng ran lên như ca đứng dậy những chiếc lá đỏ xao xác rơi khỏi vạt áo của nàng nàng muốn lặng lẽ rời khỏi coi như chưa từng trông thấy y thế nhưng mặt trăng cong cong soi sáng nơi chân trời cùng bóng lưng thấm đẫm hơi lạnh của y chợt khiến nàng buột miệng thốt ngươi không nên ở đây chiến phong không xoay đầu lại một lúc sau khi nàng cho rằng y sẽ không hồi đáp nữa thì giọng nói trầm thấp của y bỗng cất lên ao sen là do cô sai người lấp đi phải sao lại lấp nó y đứng bên ao sen nàng ở trong rừng phong ánh trăng trầm chậm tỏa bóng xuống hai người Đêm nay là đêm động phòng của ngươi Tiếng nàng nhạt như ánh trăng Cô sợ ta sao Chiến phong bất ngờ xoay đầu lại Nhìn xoáy vào nàng Đáy mắt lướt qua một tia u ám Đào cô nương đang đợi ngươi Y nở nụ cười lạnh lùng Không ngờ cô lại nhát gan như vậy Có phải sợ khi ta đến gần Thì không thể rời khỏi ta nữa Phải không Như ca xứng người Rồi đáp không cần khích ta nếu muốn ta đi theo ngươi thì cứ nói thẳng ra là xong đôi đồng tử của chiến phong co lại thật lâu sau y nói cô đi đi vẫn là một chiến phong cuột cường như thuở nào chiến phong ngày ấy nàng đã từng thân thuộc xiết bao màn đêm như thế rừng phong đỏ sẫm ao sen hoang vu rất nhiều việc nàng muốn quên đi nhưng chúng lại chậm chậm hiện ra trong đầu nàng Nàng ngồi xuống bên cạnh y Nhìn xuống mặt ao đã bị lấp đầy Lòng nàng cũng chợt nghẹn ngào Nói cho ta biết Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Là chuyện gì đã khiến cho chiến phong mà nàng quen thuộc biến mất Là chuyện gì đã khiến cho y trở thành một ác ma lạnh lùng tàn nhẫn như vậy Y im lặng thanh đao thiên mệnh dưới ánh trăng sáng lập lòe Vì quyền thế ư Nàng hỏi Nếu như vì quyền thế ngươi có thể lấy ta Cần gì phải đem mọi nghi ra để bước ta đi Y vẫn một mực im lặng Vì sao ngươi lại cưới đao liệt hương Là vì chuyện gì liệt hỏa sơn trang mang lại cho ngươi Mà ngươi phải thông qua thiên hạ vô đao thành Nàng tiếp tục truy hỏi Chẳng lẽ ngươi đang hận cha ta Thân thể chiến phong chấn động Ánh mắt phát ra cái nhìn dữ dội Cô nói cái gì Ngươi hận cha ta có đúng không Nàng cười gượng Dường như từ hai năm trước Ánh mắt của ngươi nhìn cha ta đã có ít nhiều đổi khác Ta không có Lời nói của y tỏ ý lạnh lùng Nàng mỉm cười Không có thì tốt Ánh trăng như nước Nụ cười như ca dần dần xe sắt lại Vậy thì chiến phong Xin ngươi hãy nói cho ta biết Vì sao ngươi lại trở thành loài ma quỷ như vậy lời nói của nàng hệt như tuyết bay mùa đông khiến cho thân thể của chiến phong trở nên lạnh cứng có thể bóp chết một thằng bé chỉ mới chín tuổi có thể cầm dao đâm vào bụng người con gái đã mang cốt nhục của mình người rốt cuộc là kẻ tàn nhẫn đến mức nào đây nàng chằm chằm nhìn y nhìn thật sâu vào đáy mắt y cốt nhục của ta chiến phong bật cười giễu cợt nàng nhíu mày sao chứ không phải ư trên đời này vịnh viện không có cốt nhục của ta đâu ma quỷ chỉ cần có một mình là đủ rồi nàng nghe mà cảm thấy mơ hồ chiến phong đứng dậy tay cầm lấy thanh đao ánh trăng soi chiếu lên bộ y phục màu lam sẫm của y mái tóc xoăn đen sẫm phớt xanh khẽ phất phơ viên bảo thạch màu lam nơi tai phải lập lòe tia sáng kỳ dị ánh mắt của y đột nhiên xanh thẳm như biển lớn nếu như có một ngày Ta thật sự hóa thành loài ma quỷ thì cô sẽ giết ta chứ? Gió thổi lạnh đến thấu xương, Như Ca cả người vẫn áo đỏ, lá phong dợp cây gieo búa đằng sau, gương mặt nàng sáng trong, môi khẽ mím, đôi mắt như có ngọn lửa bừng cháy. "Đúng vậy, ta sẽ giết ngươi." Giọng nói dường như phát ra từ trong cơ thể Như Ca, mang mùi vị của sự tuyệt tình. Thanh âm này khiến cho chính bản thân nàng còn phải ngạc nhiên. Nàng không ngờ mình lại có thể nói một cách lạnh lùng và bình thản đến vậy. Chiến phong tựa như đang mỉm cười. Sau đó y rời khỏi ao sen. Ao sen hoang vu trong bờ ao kia trôn vùi một đôi hải chưa nhiễm bụi trần. Đôi hải xanh đê trắng ấy được làm bằng chỉ gai, đường khâu rất khít, tuy không hoàn toàn tinh tế, nhưng lại được khâu đi khâu lại đến hai lớp. Ngày hôm sau oa, wow, tiểu thư sẽ là trang chủ của liệt hòa Xuân Trang ư Điệp y ngạc nhiên mở tròn đôi mắt Huân y cẩn thận trang điểm cho Như Ca Đáp lời Trang chủ tuyên bố như vậy Điệp y tỏ vẻ nghi hoặc nói Nhưng trước kia mọi người đều cho rằng Phong thiếu gia sẽ kế thừa liệt hòa Xuân Trang kia mà Hơn nữa tiểu thư cũng chưa có chút kinh nghiệm nào Sẽ không có vấn đề gì xảy ra chứ Huân y cười khẽ Người không tin vào năng lực của tiểu thư sao Điệp y đỏ ứng mặt đáp Ta không có ý đó Ý ta là Như ca nhìn qua gương đồng Cười nói Có lẽ cha chỉ đùa thôi Hôn y dịu dàng trải chuốt mái tóc dài của Như ca Cẩn thận không làm cong một sợi tóc nào Nhỏ giọng, Trang chủ chưa bao giờ nói đùa trước mặt mọi người Như ca giật mình Ý tỷ là cha nghiêm túc hay sao trang chủ cố tình tuyên bố trước mặt quần hào trong giang hồ đương nhiên là vô cùng nghiêm túc rồi huân y đáp vậy ngươi nói xem sao trang chủ không chọn phong thiếu gia chứ điệp y vò đầu bước tai hỏi phong thiếu gia đã hy sinh bản thân mình vì mối quan hệ thông gia với thiên hạ vũ đao thành tại sao nhưng chỉ có tiểu thư mới là cốt nhục của trang chủ huân y tên mái tóc dài của như ca thành một kiểu tóc thanh nhã như ca thoáng chút giật mình Nàng chợt nhận thấy giọng nói của Hân Y ẩn chứa vẻ dĩu cật Nhưng khi nhìn lại chỉ thấy nụ cười dịu dàng Nào đâu có vẻ gì là nhạo báng Bất giác nàng cảm thấy xấu hổ vì thói đa nghi của mình Điệp Y hết sức phân vân lương lự Cuối cùng đành hỏi Tiểu thư người có thích được làm trang chủ không? Một người con gái khả ái đơn giản như tiểu thư Mà phải làm trang chủ của thiên hạ để nhất trang Chắc chắn sẽ rất khổ cực rồi Như ca mỉm cười Ta nghĩ là ta đã biết lý do của cha Trong rừng trúc Liệt Minh Kính thưởng thức chén trà Mà cô con gái yêu vừa pha cho mình Rồi cười lớn nói Giỏi lắm tài nghệ pha trà của ca nhi Càng lúc càng có tiến bộ Như ca lại châm đầy chén trà nữa cho ông Ánh nắng chiếu xuyên qua những lá trúc soi lên bờ má trắng ngần trong suốt Nàng ngước mắt lên cười khẽ Cha Người cứ khen con gái hoài như thế Không sợ người khác cười hay sao Liệt Minh Kính trợn mắt nói Con gái của ta là người xuất sắc nhất trên đời Ai dám cười chứ Cha Như ca khẽ lắc đầu trong lòng không phục Không thể vì con là con gái của người mà Liệt Minh Kính vỗ vỗ lên tay nàng nói Ca nhi Cha chỉ có mỗi đứa con gái là con Cha muốn dành mọi sự tốt đẹp nhất cho con Nàng khẽ nhíu mày Kể cả Liệt Hòa Xuân Trang ư Trên bàn đá là một chiếc ấm tử sa nóng bỏng Hơi trà cuốn quyện bốc cao Liệt Minh Kính ánh mắt oai nghiêm mà sắc nhọn Chủ nhân của Liệt Hòa Xuân Trang chỉ có thể là con Nàng nghe mà giật mình Hồi lâu nàng mới cất tiếng hỏi Vì sao chứ Liệt Minh Kính chắp tay đứng dậy Lá trúc mùa thu âu sầu xào sạc khô vang Liệt hỏa Sơn Trang là do ta và huynh đệ ta gây dựng Từ hai bàn tay trắng Vì nó chúng ta đã trải qua vô số trận chiến Gặp phải biết bao nguy hiểm Chịu đựng quá nhiều lần áp bức và sỉ nhục Quá nhiều lần đổ máu Sau đó mới có được liệt hỏa Sơn Trang như ngày nay Giọng nói của ông thật thê lương Mỗi một cử động nhỏ của liệt hỏa Sơn Trang Đều có thể ảnh hưởng đến cục diện võ lâm Chỉ có giao cho con Ta mới an tâm được Sao không phải là Chiến Phong ạ? Liệt Minh Kính lắc đầu Ánh mắt u tối Phụ thân của Chiến Phong là Chiến Phi Thiên Không phải là người huynh đệ Kết bái cùng người năm ấy hay sao? Chiến Thúc Thúc chết thật lạ kỳ Tuy rằng người trong giang hồ Và cả Liệt hỏa Sơn Trang Đều hiếm khi đề cập lại việc này Nhưng con hiểu rằng ai cũng nghi ngờ Chiến Phi Thiên đương thời son trẻ đột nhiên tự vẫn để lại người vợ vừa mới lâm bồn sau khi y mất người vợ cũng quên sinh theo chỉ còn lại chiến phong được bọc trong tấm chiến phi thiên tình lạc quan phong khoáng tại sao lại tự tử đó vẫn còn là một vụ kỳ án ly kỳ trong võ lâm tất nhiên có rất nhiều lời đồn thổi về việc này nhưng e sợ uy thế của liệt hòa sơn trang nên chỉ dám lén lút lưu truyền Hơn nữa, Chiến Phong là đại đệ tử của cha, cả võ lâm cùng năng lực vô cùng xuất sắc. Còn con, tuy là con gái của cha, nhưng lại chưa bao giờ nhúng tay vào việc trong trang. Cha tuyên bố con thừa kế chức vị trang chủ, sợ rằng sẽ khiến mọi người khó mà nể phục. Như ca thầm than, không chỉ khó khiến cho mọi người nể phục, chỉ e người ta còn cho rằng cha tư lợi quá nhiều. Chiến Phi Thiên liệt minh kính nhắm mắt lại vết sẹo đao trên gương mặt lập lòe sáng bóng nỗi lòng ông bị câu chuyện xưa cuộn trào xối nát nhất thời không nói thành lời trong khoảnh khắc dường như ông già hơn rất nhiều như ca trông thấy thái độ của cha không khỏi hoảng sợ lập tức đỡ lấy ông cha nàng đã lỡ lời từ khi còn nhỏ cái chết của chiến thúc thúc đã là điều cấm kỵ ở trước mặt cha Không được phép nhắc đến Liệt minh kính Dần dần bình tĩnh trở lại Ông nhìn như ca Ánh mắt vô cùng khoan hòa Phi thiên là huynh đệ tốt của ta Nhưng chiến phong thì tính tình Quá lạnh lùng tàn nhẫn Ca nhi Tuy con chưa có kinh nghiệm Nhưng lại quả quyết kiên trì Lần này về trang Con đã trầm tĩnh hơn trước đấy Công lực xem ra cũng có nhiều tiến bộ Nàng im lặng Táo đỏ nhóm màu xanh của trúc Khẽ phất phơ trong làn gió chiều Đôi mắt của nàng sâu đen thăm thẳm Một vẻ đẹp như bức ép người khác Từ đáy mắt nàng lặng lẽ lan tỏa ra Vẻ đẹp này chẳng thể nào tự thấy được Nhưng lại làm cho lòng người rung động hơn Liệt Minh Kính đột nhiên giật mình Như ca lúc này dường như chẳng còn là như ca lúc rời trang nữa Vẻ bồng bột ngây thơ đã tách khỏi con người nàng Nàng như một con phượng hoàng Sau khi tắm trong lửa đỏ Hảo quang ánh dạng từng tia dáng vẻ của nàng Liệt Minh Kính nói giọng run run Phong ấn của con Phong ấn Như ca lấy làm khó hiểu Tại sao cha lại đột nhiên nói như vậy Là phong ấn gì ạ Phong ấn Sợ rằng đã bị giải khai mất rồi Vị nam tử rực rỡ như ánh mặt trời ấy Liệt Minh Kính ngồi trở lại bàn đá nâng chén trà lên trà đã nguội từ lúc nào như ca định châm tiếp vào chút hơi nóng nhưng ông khoát tay uống cạn chén trà đã nguội lạnh chủ nhân của liệt hỏa xuân trang chỉ có thể là con nhưng mà như ca vẫn cảm thấy có điều gì không ổn liệt minh kính giật giật đôi mày trắng ca nhi cha sẽ không bắt con tiếp quản xuân trang ngay bây giờ dần dần con mới có thể học được cách xử lý những vụ việc trong giang hồ Các môn phái trong giang hồ dần dần cũng sẽ chấp nhận con Ông cười lớn Cha sẽ giúp con Con không cần lo lắng Nhưng mà con không thích Như ca vẫn cố nài nỉ Cha xua tan cái ý định Quyết định như vậy rồi Liệt Minh Kính vung tay lên Cắt lời nàng Ngày mốt con hãy rời khỏi Liệt hỏa Sơn Trang Sao chứ Cha muốn đuổi nàng đi ư Như ca xứng người cha con mới trở về chưa được mười ngày liệt minh kính trầm giọng nói gần đây trong cung hơi loạn ngọc nhi nên sớm trở về con hãy đi cùng nó như ca lại sững người liệt minh kính chăm chú nhìn nàng đột nhiên bật cười hiền hòa hiền hòa hệt như bao người cha quan tâm tới con gái trên đời này ngọc nhi từ nhỏ đã thích con rồi như ca hai má trật ửng hồng thỏ thẻ cha Ngọc Nhi thân thể tàn tật, cha vốn không muốn nó ở cùng với con, có điều Phong Nhi đã kết hôn, tính tình lại có nhiều thay đổi. Liệt Minh Kính thở dài tiếp lời, "Ngọc Nhi cũng là một thằng bé không tệ. Chẳng ngờ cha lại trao đổi với nàng những chuyện này, Như Ca không biết nên khóc hay nên cười. Mặt trời đã dần xế bóng, hai cha con cùng nói cùng cười trong rừng trúc, Như Ca kể lại một vài câu chuyện thú vị." sau khi rời khỏi trang miệng líu lo vui vẻ liệt minh kinh lắng nghe chốc chốc cười lớn con gái ông đã trưởng thành rồi tương lai sẽ còn có rất nhiều chuyện phải tự mình chịu đựng chỉ hy vọng khi còn đủ năng lực ông có thể khiến con gái mình có thể mãi cười tươi như vậy không biết ông còn có thể bảo vệ được nàng bao lâu nữa một chín năm rồi chiến phong cũng đã một chín tuổi rồi lúc này người ấy đáng ra đã phải đến Cha trên bàn đá thấm lạnh, tịch dương vào rừng trúc, tia sáng nhuốm màu đỏ lực. Như Ca phải đi rồi, Liệt Minh Kính chỉ thốt ra câu cuối cùng trong ngày: "Nếu chiến phong gây nguy hiểm cho con, hãy giết nó đi." Khi nói câu ấy, giọng điệu ông rất bình tĩnh, như ca vô cùng kinh hãi. Nàng nhìn về phía cha, nhưng lại không trông thấy biểu lộ nào trên gương mặt ông. Liệt Minh Kính đã xoay người bỏ đi. Mái đầu giậm tóc trắng của ông Bị nắng chiếu nhuộm thành màu đỏ lực dáng hình của ông cũng chìm vào sắc đỏ Nghiêng nghiêng đỏ bóng Trên nền đất xanh Của rừng trúc Vì thế ngày mai chúng ta phải rời khỏi Liệt hòa sân trang rồi Như ca ôm đầu gối Nhăn mặt nói Lúc đến Ngọc Viện Nàng cảm thấy một bầu không khí căng thẳng Huyền Hoàng cùng xích chương Mặt mũi nghiêm trang Đang cùng Ngọc Tự Hàn nói gì đó Ngọc Tự Hàn yên lặng lắng nghe Trên gương mặt điềm tĩnh của y Cũng không để lộ ra bất cứ thay đổi nào Thấy bọn họ đang gấp gáp Nàng vốn không muốn quấy rầy, Định chờ thêm một lát Thì Ngọc Tự Hàn đã nhìn thấy nàng Phút giây nhìn thấy như ca Nụ cười của Ngọc Tự Hàn dạng dữ và ấm áp Tựa viên Ngọc Thần Nét dịu dàng lan tỏa từ khóe môi đến ánh mắt bộ y phục màu xanh của y dường như cũng trở nên mềm xõa ôn hòa y mỉm cười huyền hoàng cùng xích chương đều lui bước rời khỏi như ca trầm chậm, chậm đẩy y dạo mát trong sơn trang bầu trời xanh mênh mông thăm thẳm vài làn khói sương bồng bềnh tựa áng mây rừng phong tuyệt đẹp như bốc cháy nơi chân trời vài chiếc lá trên ngọn cây xa xa lấp lánh vàng rực như ca đột nhiên cảm thấy không muốn rời khỏi nơi này thế nên dáng vẻ nàng có chút ủ rũ ngọc tự hàn yên lặng ngồi trên cỗ xe lăn bằng gỗ chăm chú quan sát khuôn mặt buồn bã của nàng ngón tay thon dài cái lướt qua hàng mỹ đang nhíu chặt đã rất lâu muội không trở về rồi đây là nơi như ca đã sinh ra và lớn lên xa cách lâu như vậy nay lại phải một lần nữa ra đi nàng đương nhiên cảm thấy bị dịn không buồn rời xa phải nàng thở dài đã lâu muội không gần cha rồi chợt cảm thấy người đã già đi một chút nhìn cha muội bỗng nhận ra mình thật là tệ người luôn yêu chiều muội vậy mà ca nhi chưa làm được gì cho người dáng điệu của nàng càng thêm giàu dĩ ngọc tự hàn khẽ nâng cằm nàng lên ngắm nhìn một hồi lâu rồi khẽ giọng nói Ta sẽ đi nói với sư phụ Muội không cần phải theo ta làm gì Như ca chớp chớp mắt Đột nhiên nàng cảm thấy trong lòng Không được vui Nàng hắng giọng nói Sư huynh, có phải huynh không thích muội Ở bên cạnh huynh không Có phải huynh chê ca nhi vô dụng Cho nên mới dứt khoát bỏ muội ở lại Xuân Trang đúng không Ngọc tự hàn vẫn mỉm cười Nụ cười ấy Đẹp đến mức khiến cho cõi lòng nàng Như đang đắm chìm trong làn nước xuân Ca nhi Giọng nói của y mang theo chút âm mũi Cũng vì ít khi trò chuyện Nên âm điệu hơi khác lạ Tuy nhiên lại vô cùng dễ nghe Như ca biết mình đang vô cớ gây sự Bất giác nở nụ cười Nhưng nàng lại không muốn nói lời xin lỗi Ở bên cạnh y Nàng có thể tùy tiện bất kể đạo lý Có thể nghịch ngợm như một đứa trẻ Nàng như chú mèo nằm dạp trên đầu cối y Làm đúng Sư huynh Huynh đừng về vương phụ nữ có được không Ở lại đây cùng như ca và cha nhé Ngọc tự hàn nhìn nàng Đáy mắt hiện lên vẻ áy náy Xin lỗi muội. Bản thân y mang quá nhiều trọng trách Không thể rũ bỏ Nếu được chọn lựa Y hy vọng có thể ở mãi mãi bên cạnh nàng Bảo vệ cho nàng Nàng chút mũi cười thẹn thùng Được rồi muội biết sư huynh cũng vì bất đắc dĩ thôi Gần đây trong chiều hình như có vẻ loạn lạc huynh cùng muội trở về chuyến này là muội vui lắm rồi ngọc tự hàn khẽ cười muội không cần đi cùng huynh hãy ở lại đây đi cung đình quá phức tạp và đen tối nơi ấy chỉ có chiến đấu triển miên vốn không thích hợp với nàng như ca lắc đầu không muội không an tâm ngọc tự hàn thoáng ngần người như ca mỉm cười dịu dàng nói Muội biết sư huynh vô cùng lời hài Lại có nhiều bản lĩnh nữa Nhưng mà nếu không ở bên cạnh huynh Muội thật trắng nghiên lòng chút nào Cũng vì lo lắng cho huynh Nên cha mới để muội đi cùng đó Nàng vừa cười Vừa nắm chặt tay y lắc lắc Nói đi nói lại cũng tại huynh cả đấy Làm sư huynh mà sao Có để tiểu muội lo lắng mãi vậy Lo lắng xem huynh có nhọc sức lắm không này Lo lắng xem huynh có hao tâm tổn trí nhiều không này Cơ thể có thoải mái hay không này Chỉ có ở bên cạnh huynh Quan sát huynh Mới khiến muội ngừng thót tim thôi Ánh mắt của nàng phát sáng Trong như nước Ánh mắt của nàng thấp thoáng nụ cười Nàng nắm lấy tay y Hơi nóng truyền sang Từng chút từng chút Ủ ấm thân thể y Ngọc tự hàn ngồi trên xe lăn Làn áo xanh màu ngọc gió thổi lướt qua đôi tay của nàng và y nắm chặt lấy nhau thời khắc ấy y đã quên mất ngôn từ để trò chuyện nụ cười của như ca xinh đẹp làn môi tươi tán khẽ ửng hồng y bất chợt nhớ đến buổi sớm hôm ấy y đã hôn nàng nàng có chút hoảng hốt gương mặt như ca bỗng nhiên đỏ ửng nàng nhảy dựng lên bối rối ai chả muội còn có việc phải đi ngay đây để muội đưa huynh về trước chân tay luống cuống Nàng đẩy cỗ xe lăn về hướng Ngọc Viện, rừng phong bên đường đỏ rực như lửa, bờ má nàng cũng ửng hồng màu lá phong. Vì cớ gì, nàng lại bỗng nhiên nhớ về buổi sáng hôm ấy, y hôn nàng, nụ hôn đó, vừa vụng về mà cũng thật hồi hộp. Tim nàng đập rồn như trống, không dám nhìn y, ánh mắt vô tình hướng về phía rừng phong. Đột nhiên nàng giật mình, Trong rừng phong có người Lá phong đỏ răng đầy trời Nơi trốn sâu mịt mùng ấy Có một bộ siêu mi đỏ rực Đến nhức mắt phảng phất những ánh mặt trời giữa trưa hè Trói trang tới mức khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt Màu đỏ tươi thật khác thường Màu đỏ tươi ấy Vừa có ánh sáng rực rỡ nhất Lại chất chứa bóng tối ảm đạm nhất Một chung rượu màu vàng tinh xảo Lấp lánh trên những đầu ngón tay trắng nhợt người áo đỏ ấy tóc dài xõa vai chân trần đứng đó chân trần trắng nhợt hệt như bị đốt kín trong địa ngục đã lâu giữa trán là một nốt chu sa đỏ thắm lộ vẻ tà mị người áo đỏ ngửa mặt cười nhìn lên bầu trời xanh biếc những phiến lá phong như phiến máu hồng là tà rơi rụng trong màn búa lượn tuyệt mỹ của những chiếc lá đỏ ấy người áo đỏ mặc sức cất tiếng cười Nhưng lại vô cùng yên tĩnh Không hề nghe thấy một tiếng động Dù là rất nhỏ Quả là hết sức quái dị Như ca không ngừng dịu mắt Nghi ngờ bản thân Mình liệu có phải đang nằm mơ Đợi đến khi nàng tỉnh lại Trong cánh rừng phong kia Đã chẳng còn ai nữa Chỉ có những chiếc lá cuốn xoay khắp mặt đất Là thật Huynh có trông thấy người vừa nãy không Như ca vô cùng kinh ngạc Chẳng lẽ nàng đang nằm mơ giữa ban ngày ư? Sao trong rừng phong lại có kẻ đột nhiên xuất hiện Rồi đột nhiên biến mất như vậy chứ? Hơn nữa, cảm giác về người áo đỏ ấy vô cùng mãnh liệt Không nghe thấy tiếng Ngọc Tự Hàn trả lời Như ca ngây ra, sau đó liền phì cười Ngọc Tự Hàn đang xoay lưng về phía nàng Đương nhiên là không nghe được lời nàng nói rồi Có thể mấy ngày nay nàng đã thật sự mệt mỏi hay có lẽ đó chỉ là ảo giác của nàng mà thôi. Lúc Oánh Nghi tỉnh lại, trời đã là nửa đêm. Bên giường có khơi một lò sưởi, than lửa cháy hồng, bên trong phòng rất ấm áp. Oánh Nghi nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, trán đầm đìa mồ hôi, chiếc gối đã ướt đẫm. À, sút dậy, hé mắt ra rồi lại thờ người, rồi đột nhiên ôm chặt bụng, nghẹn ngào kêu to: "Con ơi,